Xu Xu đừng khóc Hừ. Đu đu ngước lên Mắt cậu ấy hơi sáng lên Và một chút gượng cười Cậu ấy nói rất chán trường Cậu về đây chi vậy Tớ muốn gặp bạn cũ Và có chuyện này định hỏi cậu Ủa, làm toán à Đu đu lấy hai tay chơi tập của mình và bảo tôi đi về đi Nhưng tôi làm sao mà về khi cậu ấy đang phải ở lại đây để làm bài tập toán Để tôi phụ cho Thôi đi, không cần Giờ tôi bắt đầu hiểu cảm giác của Long khi muốn giúp tôi làm bài dịch môn anh văn Sự từ chối của đu đu làm tôi thấy hụt hẵng lẫn bất lực Vì cậu ấy đang phải hì hục dài mấy bài toán mà với tôi nó có thể chỉ mất 10 đến 20 phút Nhưng cậu không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé, tới ngồi ngay đây. Su Su đừng khóc, chương 15. Trong tình cảnh mải lo giúp Du Du, tôi quên luôn là đã trễ giờ về. Du Du thấy tôi cứ ngồi nhìn, cậu ấy đột nhiên nổi quạu. Cậu đi chỗ khác đi, ngồi đó tôi chẳng làm được gì. Sao vậy? Tớ không thích. Sao không thích? Cậu thưởng giúp tớ, tớ giúp cậu chuyện này là đúng mà. Có đi không hả Xu Khâu? Tiếng đu đu lớn đến nỗi làm tôi gần như méo máu, bằng vẻ thiếu não còn hơn con mèo ướt, tôi đứng dậy, nắm chặt quay cặp và bước đi một cách vô định. Ừ, tớ Khâu, tớ chẳng hiểu sao tớ lại Khâu, bị cậu mắng như vậy mà không hề giận, đu đu, đu đáng ghét. Ê Tớ xin lỗi, su su Tôi nghe loáng thoáng tiếng gọi nhỏ của đu đu Nhưng Trần vẫn đi ra hướng cửa lớp Khoan Đu đu đu đuổi theo tôi Giữ vai tôi và xoay tôi lại Cậu ấy có vẻ hơi lúng túng Tớ không muốn cậu giúp Tớ tự làm được Nhưng sao cậu lại to tiếng với tớ Vì cậu phiền quá Phiền à Vừa xin lỗi đấy Rồi lại bảo tôi phiền Đu đu đúng là đu đu Tôi ngồi chơi ở ngoài sân với đám hoài anh Cho tới khoảng 30 phút sau Thì đu đu ra Mặt bờ phờ Chắc vật lộn với đống hàm số đồ thị đó rồi Cậu không sợ mẹ la à Giờ này gần 1 giờ trưa rồi Tôi giật thoát và chụp lấy tay đu đu xem đồng hồ 12 giờ 46 phút Ôi trời Kiểu này thì ăn đòn là chắc rồi Lỡ rồi Kệ luôn Tuy nói kiểu mạnh miệng Nhưng lòng tôi vẫn lo suốt phó Đu đu đu Không biết chừng bị mẹ cắt tiền ăn vặt Thì còn gì khổ hơn Đu đu bảo tôi đứng chờ Để cậu ấy lấy xe và giữ hộ cặp của cậu Trên xe đạp Cậu bảo có chuyện hỏi tớ à À tớ muốn Tớ muốn đi làm như cậu Gì chứ Đi làm Đu đu dừng xe và quay ra sau hỏi tôi, giọng rất bất ngờ, không tin rằng tôi lại đề nghị chuyện đó Mẹ tớ bảo nên đi làm để khôn ra Nhưng cậu không làm cái việc như tớ làm được đâu Việc gì, phục vụ phải không, tớ sẽ... Đã nói là không được mà Rút lời, đu đu nhấn bàn đạp một mạch mà không hỏi nữa, không nói gì luôn Việc gì mà tôi không làm được Cậu bỏ tớ xuống đây đi, đu đu. Sao vậy? Có một đoạn nữa mới tới mà. Tớ sợ mẹ thấy, vì mẹ tớ không thích tớ đi với cậu. Ây da, tôi khờ quá. Sao lại nói điều này với đu đu kia chứ? Lời đã nói ra khó mà rút lại được, mà tớ cũng không biết làm sao để bảo chữa hay lắt léo đi nữa. Vì thế tớ cúi đầu im thinh. Mẹ cậu ghét tớ. Không phải... Vậy ý cậu là gì? Mẹ nói tớ cứ bám cậu miết. Hử? À. <cười> Lâu rồi tôi mới lại thấy Du Du cười như thế. Phút chốc, sự lo ngại của tôi đã tan biến, dù tôi không hiểu sao Du Du lại cười. Chắc mẹ cậu sợ cậu không chịu lấy ai ngoài tớ. Ừ, chắc vậy. Cả hai cùng cười toe răng giữa cái nắng ban trưa oi bức, như hai tên khùng nhưng mà thật vui. Trưa về, mẹ tôi bảo đã phải chạy ra tận trường để tìm tôi, rồi mẹ mắng tôi té tát, hỏi tôi đã đi đâu. Tôi chỉ bảo đi tìm việc làm. Mẹ mới sững người, nói không bao giờ để một con bé vừa khờ vừa ngốc như tôi đi làm thêm đâu. Thì ra buổi sáng mẹ chỉ bực mình nên nói thế, vậy mà tôi cứ tưởng thật. Khoảng 4 ngày cho tới sáng thứ 2 đầu tuần, lòng vẫn không thèm nói chuyện với tôi, dù cho tôi có gọi cậu ấy, mượn cây bút chì hay là đưa tờ tài liệu Con trai gì mà lại thế? Giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sau khi phổ biến kế hoạch tuần mới và làm một số việc như tổng kết kỷ luật, cô giáo cầm mấy tờ giấy trên tay rồi thông báo nhóm tham gia hội thi học sinh thế hệ mới của trường tôi tổ chức với khoảng 4-5 nội dung thi để dành giải nhất và số tiền thưởng là 3 triệu đồng. Ngoài ra còn tham gia hội thi liên trường cấp thành phố nữa. Phong chau này lớp trưởng Quế Linh đã thông báo hồi đầu tuần rồi, tôi không có nhiều bạn nên dù muốn cũng không thể đăng ký, thôi thì chắc làm cổ động viên. Chí Long, Trường Xuân lớp mình và Ngô Lãm lớp 11B, nhóm số 8. Su Su đừng khóc, chương 16. Hình như cô vừa đọc tên tôi. Tôi, Long và Lãm. Ặc ặc, đăng ký bao giờ đâu? Ơ, cô ơi. Tôi vừa nhòm dậy giơ tay xin hỏi xem cô có nhầm lẫn gì không thì Long quay lại ấn vai tôi xuống. Tôi đăng ký đấy. Hử? Hôm thứ năm Long đã nộp giấy cho Quế Linh rồi, Xuân cũng nên tham gia cho vui. Hương Kim lên tiếng cho tôi biết và mỉm cười. Cậu ấy nói cũng đã đăng ký một nhóm với hai bạn nữa ở lớp khác. Thế có nghĩa là tôi bị đặt vào sự đã rồi, một việc mà tôi không hề được hỏi ý kiến hay thậm chí là thông báo trước. Ít nhất thì cậu cũng phải nói với tớ một tiếng chứ. Tôi cần nhăn nhưng lòng phất lờ và tiếp tục ngó lên bảng. Sự bực bội của tôi dành cho anh bạn này lại càng tăng cao. Giờ ra chơi. Này, tớ nói chút. Tôi gọi lòng lại khi cậu ấy định bay ra khỏi lớp như mọi hôm với về mặt hình sự nhất có thể. Chuyện gì? Cậu nên xin lỗi tớ. Xin lỗi? Về cái gì? Cậu xem tớ là... là... là búp bê ư? Tớ phải được thông qua khi cậu ghi tên tớ vào giấy đăng ký chứ. Giọng tôi run run theo nhịp tim đập mạnh. Tôi vẫn hay như vậy mỗi khi đòi quyền lợi cho bản thân mình. Mấy lần chơi với bọn trong xóm hồi bé cũng vậy Ánh mắt lòng quắc lại đầy uy quyền Có cảm tưởng Nó giống như con dòng lửa thật vậy Thông qua Cậu có biết đó là diễm phúc không Nhiều đứa con gái muốn mà không được Không biết Nếu cậu mà không xin lỗi tớ Tớ bỏ không thi đấy Mắt dòng từ chữ màu đỏ chuyển sang sám xịt Mặt lòng tới sầm lại Và cậu ta sấn vào tôi Xô xô Đừng nghĩ tôi thích bạn mà bạn làm tới nhé Thích tôi? Gì vậy ca? Câu ấy nghĩa là sao chứ? Tôi mở miệng nhưng không nói được gì, một phần do bối rối, một phần do sợ thái độ của Long. Nhưng vì tôi thích xu nên tôi xin lỗi vậy, hai lòng chưa? Nói xong, Long cười một cái hơi cả chớn chút, hoặc là do cảm giác của tôi với Long như thế. Rốt cuộc thì cậu ấy cũng chịu xin lỗi, đó là điều tôi muốn. Vậy thôi. Còn chuyện cậu ấy bảo thích tôi, tôi cũng không nên bận tâm nhiều, vì với một anh bạn như Long, theo lời Hương Kim, chắc là có nhiều bạn gái để cậu ta thích.